Video không phải là chất lượng cao, chỉ là loại thông thường trên đường phố, độ phân giải không cao. Thêm vào đó, ngày hôm đó người giúp việc đi viếng mộ lại là ngày mưa, nên chất lượng video giảm sút đáng kể. Chỉ có thể thấy một thân ảnh xám mờ trên màn hình máy tính, không rõ mặt mũi. Nếu là người bình thường xem đoạn video này, có lẽ sẽ không để ý. Nhưng đôi mắt của Lương Bác lại ngay lập tức nhận ra đó là một hình bóng người, và đó chính là mẹ của ông ấy. Liệu có phải là mẹ của ông ấy hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn rằng cái bóng đó thực sự là một quỷ hồn. Lương tính yên khẽ hỏi tôi. Ngô Hiểu Phi, thế nào rồi? Tôi gật đầu, sau đó nhìn Lương bác nói. Chú Lương, phiền chú dẫn cháu đến gặp người giúp việc và Lương Hạo. Lương Hạo chính là em trai của Lương bác, người đàn ông đang hồn mê bất tỉnh Lương bác gật đầu, dẫn chúng tôi đi đến chỗ ở của người giúp việc phải đi qua nhiều ngã rẽ mới tới được. Lúc này, người giúp việc đang nghỉ ngơi ở trong phòng, sắc mặt tái nhợt, âm khí bốc lên giữa lông mày, đồng tử trong mắt trắng nhiều đen ít. Đây đều là những dấu hiệu sau khi bị quỷ thượng thần. Khi người giúp việc nhìn thấy Lương Bá, định đứng dậy nhưng bị Lương Bá ngăn lại, sau đó ông ấy nhìn tôi. Tôi gật đầu đã được nghiệm chứng, sắc mặt của Lương Bá và La Uyển đều tái nhợt, mấy phụ bên kia suýt ngã. Nước mắt đã trào ra Nếu người giúp việc bị quỷ thượng thân Thì chồng cô ấy, Lương Hạo chắc chắn cũng bị quỷ nhập Phụ nữ vốn có bản năng sợ hãi ma quỷ Dù Lương Tính Yên đã từng trải qua một lần Nhưng vẫn sợ Lương Tính Yên đỡ lấy mỹ phủ kia Lo lắng nhìn tôi Người đang nằm kia là chú của cô ấy Cô ấy cũng rất sốt ruột Tôi cần một đôi đũa Loại màu đỏ đã qua sử dụng Tôi nhìn người giúp việc nói Nghe vậy, lương tính yên nhanh chóng chạy ra ngoài, không đầy 5 phút đã thở hồn hẹn chạy về, tay cầm một đôi đũa màu đỏ. chó anh ta lại. Tôi nhìn người giúp việc nói. Nghe lời tôi nói, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của tôi, lương bác chỉ hơi kinh ngạc một chút. Rồi tìm một đoạn dây trong phòng, tiến lên trói người giúp việc lại. Ông chủ. Người giúp việc có chút bối rối, nhưng không dám động đậy, chỉ nhìn lương bác với ánh mắt khó hiểu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào mặt trời đã bị mây đen che khuấtong tối sầm lại lương tính yên định bật đèn nhưng tôi ngăn lại tôi cầm đúa miệng lầm bẩm khu hồn chú sau đó nhanh chóng kẹp lấy ngón tay sữa của người giúp việc dùng sức bè mạnh lên mũ bàn tay người giúp việc độn nhiên hét lên thảm thiết giống như giết heo phần bị đũa kẹp vào bỗng nhiên phun ra nhiều khí thể màu xanh của một số chất lòng không biết tên cùng lúc đó tôi cái giúp việc rãnh rủa dữ dội, như đang chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Ghế bị gãy đến phát ra tiếng kéo kẹt, có thể phá vỡ ra bất cứ lúc nào. "Nhanh, giữ chặt anh ta, đừng để anh ta động đậy." Nhìn thấy tình huống xảy ra với người giúp việc, ngay cả người cương dạ như Lương bác cũng có chút lo lắng. Nghe thấy tiếng tôi la hét, ông ấy tiến lên giữ chặt người giúp việc. Mấy người phụ nữ thì đứng xa, sợ hãi nhìn tới. Tôi cầm đũa, tiếp tục dùng sức Con quỷ này thật là giỏi chịu đựng. Khi quỷ bám vào trên người, chúng sẽ hợp thành một thể, nghĩa là nỗi đau đớn mà người giúp việc chịu đựng thì con quỷ cũng cảm nhận được. Hơn nữa với sức mạnh của đúa, tổn thương mà quỷ hồn phải chịu sẽ tăng lên nhiều lần. Đúa có đầu tròn và đầu vuông, tượng trưng cho thiên địa càn khôn. Mao đỏ có thể chế ngự được quỷ hồn thông thường, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu người ta dùng đúa để đâm vào cổ họng tự sát, sau khi chết Họ không những không thể luân hồi mà còn trở thành ác quỷ còn khủng khiếp hơn cả việc mặc áo đỏ nhảy lầu Tôi tăng lớn lực lúc này ngón tay của người giúp việc gần như bị bẻ cong thành góc 90 độ xong gái đến nơi nhưng con quỷ kia vẫn chưa chịu thoát ra Đột nhiên trong phòng lạnh buốt như có một cơn âm phong thổi qua cuốn theo xanh vở và những thứ khác trong phòng rồi biến mất Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự lạnh lẽo đó dư tử bàn chân lan tỏa đến ngực. Tiểu Phi, giải quyết xong chưa? Lương Băng đúng là người làm ăn, rất nhanh che giấu được vẻ sợ hãi, sau đó ân cần cười hỏi tôi. Tôi lấy ra một lá bùa, chú rồi đốt cháy, sau đó bỏ vào cốc bên cạnh, đổ nước vào và đưa cho người giúp việc uống mới đáp. Con quỷ trên thân người giúp việc đã đi rồi, nhưng nếu không nhầm thì tối nay nó sẽ quay lại tìm chủ. Tôi vừa rồi đã nhìn thấy rõ ràng là một bà lão mặc áo xám từ người giúp việc chạy ra. Khuôn mặt bà ta u ám, như thể vừa từ dưới đất chui lên, đầy oán khí. Nếu giết người, bà ta có thể ngay lập tức hóa thành ác quỷ. Theo lý, tôi đã làm tổn thương bà ta. Bà ta sẽ oán hận tôi, nhưng ánh mắt căm hận của bà ta lại lướt qua tôi, dừng lại trên người lương bác. Nghe tôi nói, lương bác không còn giữ được bình tĩnh nữa, sang mặt trắng bệnh vội vàng hỏi tôi nên làm gì Tôi l lắng đầu nói dẫn cháu đi xem Lương Hạo trước đó Lương bác gật đầu rồi dẫn tôi vào phòng của Lương Hạo. Phòng của Lương Hạo rất lớnước vào tôi chỉ cảm nhận được một chút âm khí rất nhạt. sau đó nhìn thấy lương Hạo nằm bất động tôi thở dài, phòng đoán của tôi đã được xác nhận. Bây giờ có thể khẳng định một điều rằng bà lão mặc áo xám đó chính là mẹ của Lương bác chỉ là tôi không hiểu, Hai anh em lương bác đã làm gì với mẹ của mình mà khiến cho bà ấy tức giận đến mức phải nhập vào người giúp việc phải biết rằng quỷ hồn nhập vào người sống khi xuống âm phủ sẽ bị trừng phạt Nếu người đó có dương khí quá mạnh quỷ hồn còn có thể bị tan biến hình thần câu diệt không thể tái sinh vì vậy nếu không có oán khí mạnh mẽ hoặc là tâm nguyện chưa hoàn thành quỷ hồn thường không nhập vào người sống nhưng nói là báo thù thì cũng không đúng Lương Hạo năm đó trông có vẻ đáng sợ Nhưng thực ra không sao Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn Điều này chỉ có thể giải thích rằng Bà Lão vẫn còn thương con Không nỡ ra tay Nghĩ đến đây Tôi không khỏi khinh thường Lương Bác Mẹ mình mà cũng không biết chăm sóc Dù có giàu có cũng có ích gì Nếu không phải nẻ mặt của Lương Tĩnh Yên Tôi đã quay đầu đi rồi Chồng tôi có phải không còn cứu được nữa không? Mỹ Phụ Kiên nhìn thấy tôi thở dài và lắc đầu, chân mềm nhũn nước mắt lại rơi. Gia đình của Lương Tĩnh Yên cũng nhìn tôi đầy hy vọng, sợ tôi nói rằng Lương Hạo không thể cứu được. Tôi nhẹ nhàng nói. Lương Hạo không sao, chỉ bị dương khí yếu làm cho bất tỉnh. Nghỉ ngơi một chút là tỉnh ngay, để tôi vé một lá bùa cho chú ấy uống. Có lẽ cảm nhận được tôi không vui, Lương Bác ngạc nhiên hỏi. Tiểu Phi... Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng ra. Tôi kiềm chế một lúc nhưng không nhịn được, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Lương Bắc đỏ mắt, ngồi trên ghế sofa, nước mắt lăn dài. Hóa ra trước đây, Lương Bắc không có gia sản như bây giờ. Đây là kết quả của hơn 20 năm ông ta phấn đấu. Quê hương của ông ấy ở một ngôi làng nhỏ. Khi nhỏ, ông là sinh viên đại học có chí lớn, không cam tâm sống trong làng quê mà muốn ra ngoài lập nghiệp. Nhưng mẹ của ông ta không muốn xa con, đã mạnh tay sắp xếp một cuộc hôn nhân. Không ngờ lương bác cứng rắn, đêm đó đã lén lút thu dọn đồ đạc và bỏ trốn đi làm thuê. Người già sức khỏe vốn đã không tốt, không chịu nổi cú sốc này, trong cơn giận dữ mà qua đời. Khi lương bác biết tin mẹ của ông ấy đã mất hơn một tháng, ông ta gần như trở thành biểu tượng của sự bất hiếu trong làng. Không còn mặt mũi để ở lại, đành phải đưa cậu em trai lương hạo đi cùng và chuyển mộ của mẹ về giang âm. Và từ đó, Lương Hạo luôn có mâu thuẫn với anh trai mình, hai người thường duyên nhau lớn. Lương bác lúc đó đang khởi nghiệp, bận rộn không ngừng, ngày dỗ của mẹ thường xuyên quên mất, có khi nhớ ra nhưng không có thời gian. Ông cũng nhờ người giúp việc đi thay. Nghe xong, Lương Tĩnh Yên và La Uyển không ngừng khóc, tôi cũng im lặng. Lòng cha mẹ khắp thiên hạ đều đáng thương. Nhìn Lương bác, tôi nói, Tối nay tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Nhưng vấn đề phải do chú giải quyết. Chẳng lẽ chú muốn tôi đánh tan hồn phách của mẹ chú sao? Lương bác nhìn tôi lặng lẽ gật đầu. Bà quỷ thực ra giống như người say rượu. Đôi khi họ không thể tự kiểm soát bản thân mình. Vì vậy, dù bà lão có làm mẹ của lương bác cũng không ai có thể bảo đảm rằng bà sẽ không ra tay với lương bác. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Lương bác ôm đầu, cúi xuống. Vài không ngừng run dậy, còn Lương tính yên và La Uyển thì ôm nhau, mắt đỏ hoe. Mỹ phụ kia theo lời tôi, rót một cốc nước, tôi đốt lá bùa và cho vào cốc, sau đó đưa cho Lương hạ uống. Tôi nói với cô ấy rằng sau 12 tiếng nữa ông ta sẽ tỉnh lại. Một lúc sau, Lương bác bình tĩnh lại rồi dặn bếp chuẩn bị một bữa tối thỉnh soạn với đủ mọi. Với đủ loại món ngon như vi cá, bào ngư và cá kình gì đó mà tôi chưa từng thấy. Tôi thoải mái ăn không chút ngần ngại, còn Tống thì che miệng cười trộm. Lương Tĩnh Nghiên cau mày, đá tôi một cái dưới bàn. Tôi không để ý, cô ấy tức giận đá thêm lần nữa, nhưng tôi đã chuẩn bị trước, kẹp chân co ấy lại khiến cô ấy không thể động đậy. Tôi tiếp tục cúi đầu ăn. Lương Tĩnh Nghiên không dám mạnh tay kéo chân về, cũng không dám lên tiếng chỉ cúi đầu, mặt đỏ ửng trông rất đáng yêu. Khi thấy Lương Tính Yên gần như muốn chui xuống gầm bàn, tôi mới buông ra. Lương Tính Yên liườm tôi một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. Vừa ăn kéo dài khoảng nửa giờ, sau đó tôi bảo Lương Vãng tìm một căn phòng chỉ có cửa chính mà không có cửa sổ. Ông ấy không hỏi nhiều, liền cho người chuẩn bị. Tôi đang ngồi nghỉ trên sofa, Tống Dài bước tới, trên tay bưng một cốc nước cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, nói: "Sư phụ, mời ngài uống trà." Tôi đáp: "Ừ, ngoan." Tôi giả bộ cầm cốc uống một ngụm, sau đó vỗ đầu của Tống giai vài cái và cười nói: "Đồ đại sinh đẹp, có chuyện gì thì nói đi." Tống giai cau mày, đánh nhẹ tôi một cái, cười nói: "Sư phụ, tại sao máy quay phim và máy ảnh lại có thể ghi lại hình ảnh của ma quỷ vậy?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: Thực ra, ma quỷ là một dạng năng lượng, đó là loại năng lượng yếu nên chúng ta không thể nhìn thấy. Mắt của người thường chỉ nhìn thấy những thứ có năng lượng mạnh. Nhưng có một số người có thể nhìn thấy bằng cách sử dụng những thứ đặc biệt như bồi nước mắt trâu hoặc nuốt mắt quả sống. Tất nhiên, cũng có những người bẩm sinh đã có khả năng này gọi là âm dương nhãn hay còn gọi là quỷ nhãn. Tôi tiếp tục nói. Máy ảnh, máy quay Sử dụng sóng 3 chiều song song Có thể nhìn thấy những thứ Mà mắt thường không thể thấy được Tống dài chù môi Tỏ vẻ không hiểu Lúc này lường bác bước vào Và thông báo rằng căn phòng đã sẵn sàng Tôi đứng dậy và theo ông ta vào phòng Căn phòng rất rộng Tôi đoán khoảng hơn 100 mét vuông Bên trong trống rỗng Không có gì Nhưng nhìn khá sạch sẽ Vì thường xuyên được dọn dẹp Trong phòng không có cửa sổ Chỉ có một cánh cửa Tôi lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn Dán lên mỗi bức tường một lá Chỉ để chống cánh cửa Sau đó tôi lấy ra một chiếc bình chứa đầy đất Nhưng đây không phải là đất bình thường Mà là đất từ phần mộ Tiếp theo tôi lấy ra sợi dây đỏ Đã ngâm trong máu gà Quấn quanh các bức tường trong phòng Và đặt một cây nến trắng ở mỗi góc Vượt vào đầu sợi dây Cuối cùng tôi dải một lớp đất mỏng Từ mộ phần lên sàn nhà Lương bác ngồi đó quan sát hành động của tôi Mà không hỏi gì Trông ông ta có vẻ trầm tư Còn lương tính yên và hai người phụ nữ Đứng ở góc phòng Có chút lo lắng Tôi đưa cho mỗi người trong số họ Một lá bùa bảo hộ Sau đó tất cả cùng ngồi chờ đợi Trong phòng rất yên tĩnh Yên tĩnh đến mức khó tin Chúng tôi có thể nghe rõ nhịp thở của nhau Bỗng nhiên Một tiếng động vang lên Âm thanh vang vọng khắp phòng Tạo cảm giác trống rỗng và mơ hồ Lương Bảng dần mình đứng dậy, còn Lương Tĩnh Yên và hai người kia suýt nữa lên. Tôi lắc đầu, thở dài, đó chỉ là tiếng chuông. 10 phút sau, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, lạnh đến nỗi da gà nổi lên. Tôi âm thầm cảnh giác, bà lão sắp đến. Ồ, sao tự nhiên lại lạnh như thế này? Lương Bảng thắc mắc, dù lúc đó đã là tháng 9, vẫn đang là mùa nóng. Đừng nói gì cả. Tôi thấy lương tính yên và mọi người định lên tiếng, liền vội vàng ngăn lại. Ánh mắt tôi hướng về cánh cửa. Từ khe cửa, một làn sương mù mờ ảo từ từ tràn vào. Sương mù càng lúc càng dày. Và khi nó dừng lại đột ngột, một bà lão mặc đồ xám xuất hiện. Từng bước một tiến về phía lương bác. Mọi người nhìn theo ánh mắt của tôi. Họ không thể thấy bà lão. Nhưng lại thấy dấu chân dần hiện lên trên lớp đất từ phần mộ mà tôi đã giải giới sàn. Sáng mặt họ trở nên cực kỳ khó coi. Dấu chân càng ngày càng nhiều, rất rõ ràng là hướng về phía lương bá. Chán của lương bá lấm tấm mồ hôi, cơ thể run rẩy. Tôi đứng im không nhúc nhích, chờ đến khi bà lão đi đến giữa phòng thì tôi bất ngờ ném ra một lá bùa, miệng nhanh chóng niệm chú. Thiên thanh địa linh, binh tụy ấn truyền, tường trắng lạnh hành, chu diễm diễm, tấn. Lá bùa bốc cháy không trung. Tỏa ra ánh sáng kỳ dị tôi liên tục thay đổi các thủ ấn Và sau đó lá bùa đang cháy nổ tung Lập tức thắp sáng những cây nến Ở bốn góc tường Sợi dây đỏ căng ra Như là một tấm lưới giam giữ bà lão bên trong Bên trong sợi dây đỏ giống như một cái lồng Bà lão bị mắc kẹt Dù khoảng cách đến đường bác Chỉ vài mét nhưng không thể chạm tới Bà ta chỉ có thể gào thét Và diễn lên trong cơn giận dữ Sau khi hoàn tất Tôi lấy ra một lọ nước mắt trâu và đưa cho lương bác cùng mọi người. Thấy tống dài háo hức, tôi cũng đưa cho cô ấy một lọ. Chỉ trong trông lát, lương bác thấy trước mặt mình hiện ra một bà lão. Bà ấy mặc đồ xám, tóc cũng màu xám. Bà lão đột ngột ngẩn đầu lên, nhìn chăm chăm vào lương bác. Ông ta thấy một đôi mắt không có tròng đen, xuyên nữa hét lên. Chết đi, nghịch tử, đi chết đi. Bà lão điên cuồng lao vào sợi dây đỏ Nhưng sợi dây ẩn trướng nghiệp hỏa thiên địa Làm cho bà lão bị bận ngược lại Và thiêu cháy phần tiếp xúc Nhưng dường như bà lão không cảm thấy đau đớn Vẫn cố gắng lao vào Tóc xóa rũ rưỡi Với mỗi lần chạm vào sợi dây đỏ Hồn phách của bà càng ngày càng bị thiêu cháy Có thể tan biến hoàn toàn Tôi chấp lấy cơ hội Tiến đến gần bà lão Đột ngột sán hai lá bùa lên vai Coi như đã khống chế được Sau đó tôi nói với lương bác Cha mẹ chú có oán hận rất lớn với chú Có gì chú tự nói với bà đi Nếu không bà ấy không giết được chú Thì cũng sẽ tự hủy diệt bản thân Nghe thấy vậy Lương bác bước lên hai bước Quỳ gối xuống Nước mắt tuôn trào như mưa Cha ông ấy mất sớm từ khi ông còn nhỏ Mẹ ông một tay nuôi nấng ông ấy và em trai lớn lên Bà thường xuyên nhịn ăn Cả năm không được một bữa thịt kiệm mọi thứ cho ông và em trai trong ký ức của lương bác mẹ ông luôn mặc bộ đồ màu xám nâu đã vá nhiều lần và mặc suốt nhiều năm cho đến khi bà qua đời mẹ con sai rồi còn không phải là người còn xin lỗi mẹ còn là đồ súc sinh Lương bác bật khóc mẹ ông luôn yêu thương ông như thế còn ông đã làm gì với mẹ mình khi mẹ còn sống ông không hề báo hiếu chút nào sau khi bà mất Ông cụ không đi viếng mộ được bao nhiêu lần. Hai mẹ con Lương Tĩnh Yên cũng bước tới, quỳ xong lưng của Lương bác, không nói lời nào, nước mắt cũng không ngừng rơi. Tống giai đi đến bên cạnh tôi, cô bé cũng đang khóc nức nở. Bà lão đứng đó, lặng lẽ nhìn Lương bác tựa như một bức tượng. Tôi thở dài, con cái là máu thịt của người mẹ, không có người mẹ nào không yêu thương con mình. Tôi đoán rằng ngay cả khi sắp chết, Bà lão vẫn lo lắng cho lương bác Không thể yên tâm Chết mà không nhắm mắt Mặc dù bà có thể dựa vào mối liên hệ máu thịt Để đêm đêm xuất hiện trong giấc mơ của con Nhưng không thể biết được lương bác đang ở đâu Con người càng lớn tuổi càng khôn ngoan Mà ma quỷ cũng vậy Theo thời gian Nỗi nhớ con của bà lão càng ngày càng sâu đậm Nhưng anh em lương bác không đến viếng bộ bà Điều này khiến cho bà không hề nhận ra Mình đã tích tụ rất nhiều oán khí Lần này khi người giúp việc đi tảo mộ Có lẽ đã kích động bà lão Đến mức oán khí bùng phát Biến thành oan hồn Oán khí trên người bà lão dần nhạt đi Ánh mắt bà dần sáng lại Hiện lên trong mắt Sau đó bà lão đảo mắt hai lần Và nói Tiểu bác đây là đâu Oán khí đã tiều tàn Bà lão đã trở lại như trước Mẹ Lường bác nghẹn ngào Muốn lao tới Nhưng tôi ngăn lại Mặc dù oán khí của bà lão đã tan Nhưng dù sao bà vẫn là quỷ hồn Còn lương bác là người Tiếp xúc sẽ gây tổn hại Hoặc là bà lão có quỷ khí mạnh Khiến lương bác ốm nặng Như trường hợp của lương hạo bất tỉnh Hoặc là dương khí của lương bác mạnh Làm cho bà lão tan biến Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của lương bác Tôi giải thích rõ ràng Sau đó tháo lá bùa và phá giải trận pháp Rồi cùng với tống dài đi ra ngoài Thời gian không có nhiều Tốt hơn là để cho họ có chút thời gian bên nhau Ngoài trời đã xuất hiện những ngôi sao Tôi thở dài Nhìn thấy Tống Giai vẫn đang khóc nước nở Tôi thầm cười Phụ nữ thật đúng là như nước Một khi đã khóc thì không thể ngừng được Bất giác Tôi đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt của Tống Giai Và trêu đùa Đồ đại xinh đẹp Đừng khóc nữa Bây giờ trông cô như một con mèo nhỏ Không đẹp chút nào đâu Tống Giày vì hành động bất ngờ của tôi làm cho giật mình, mắt cô ấy mở to, miệng khẽ hé ra, mặt đỏ bừng, môi chu lên nói: "Sư phụ, người bắt nạt ta." Tôi không tiếp tục tranh với Tống Giày, chuyển chủ đề hỏi: "Đồ đại sinh đẹp, bây giờ có còn sợ quỷ không?" Trước đây ta sợ, nhưng bây giờ không sợ lắm, quỷ đều năng người biến thành, là những người đáng thương biến thành. Tôi gật đầu. Quỷ thật sự rất đáng thương, con người thường nói tôi bị ép buộc, Thực ra quỷ cũng là bị ép buộc, ai mà không muốn đầu thai yên ổn chứ. Một lúc sau, Lương Tĩnh Yên đến tìm tôi, mắt cô ấy vẫn còn đỏ, khi nhìn thấy tôi, cô cố gượng cười. Tôi đi theo cô ấy vào trong, bà lão ngồi trên ghế đang nói chuyện với Lương bác, miệng mỉm cười mãn nguyện. Thấy tôi, bà lão cúi đầu cảm ơn, nhưng tôi từ chối. Đối phương là bề trên, Nhàn lễ của bà sẽ làm cho tôi tổn thọ. Vì quá nhớ con, bà lão không đi đầu thai, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đầu thai. Tôi chỉ có thể là một buổi lễ cầu siêu cho bà, đốt thêm một ít tiền đi đường. Sau đó, bà lão từ từ biến mất trong nụ mắt. Tôi ở nhà họ Lương qua đêm, sáng hôm sau mới rời đi. Lương Tính Yên lái xe đưa tôi trở về, suốt chặng đường cúi cười tươi như hoa, tâm trạng rất tốt. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với lâm bội bội tôi không dám đắc tội với cô gái đó nhưng tôi cũng không dám thúc dục Lương tính Yên người sáng suốt có thể nhận ra giữa hai người có điều gì không ổn chỉ có thể ngồi đó lo lắng xuống dường như nhận ra điều gì đó sáng mặt của Lương T tính Yên có chút không đúng nhưng tốc độ xe lại tăng lên một lát sau cô ấy nói Ngô hiểu Phi nghĩ như thế nào về Lâm B bộ bội tôi không hiểu ý của Lương Tĩnh Yên chỉ biết ng nhiên nhìn cô ấy lươngĩnh Yên dường như có chút sửng sốt rồi sau đó cười khổ nói thật ra tôi và lâm bội bội lớn lên cùng nhau chúng tôi học cùng nhau từ tiểu học trung học đến đại học không có gì là không chia sẻ là bạn thân nhất của nhau tôi ngạc nhiên không ngờ lươngĩnh Yên lại quen biết với Lâm B bội, bội còn rất thân Nhưng tại sao khi gặp nhau lại không nói chuyện Khiến cho người khác cảm thấy như họ là đối thủ vậy Nhà họ Lâm được coi là gia tộc Có thế lực lớn nhất ở Giang Âm Và Lâm Bội Bội là người thông minh Xinh đẹp, làm việc rất giỏi Từ nhỏ cô ấy đã là bảo bối của nhà họ Lâm Người ta khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo Nhưng lại rất dễ gần Lâm Bội Bội còn có một người chỉ Tên là Lâm Vân Vân Lớn hơn Lâm Bội Bội 3 tuổi Cô ấy cũng rất xinh đẹp Hai chị em có tình cảm rất tốt, luôn bên nhau, ăn ngủ cùng nhau. Nhưng Lâm Vân Vân từ nhỏ đã sống nội tâm. Khi bị bắt nạt, Lâm Bội Bội luôn là người đứng ra bảo vệ. Lâm Vân Vân cũng là sinh viên của Đại học Giang Đại, sống ở tòa nhà số 4. Lúc đó, tòa nhà số 4 vẫn là ký túc xá nữ. Không biết xảy ra chuyện gì. Và một đêm mưa, Lâm Vân Vân đã nhảy từ tầng 11 xuống. Máu thịt bắn tung tué, rất khủng khiếp. Một thiếu nữ tuổi thanh xuân đã kết thúc cuộc đời Nghe đến đây tôi ngạc nhiên Chị gái của Lâm Bội Bội cũng đã nhảy lầu Từ tòa nhà số 4 Có chuyện trùng hợp như vậy sao Sau khi Lâm Vân Vân nhảy lầu Lâm Bội Bội như biến thành một người khác Trở nên rất kỳ lạ Cô ấy thường thích nói chuyện một mình Có lần tôi thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh Lại thấy cô ấy xóa tóc ngồi trong nhà vệ sinh Nói chuyện với bức tường Khuôn mặt có chút dữ tợn Cảm xúc rất kích động. Lúc đó tôi sợ đến phát hoảng. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Trước đây, Lâm bội bội không bao giờ bỏ lỡ buổi học tối. Nhưng sau khi Lâm Vân Vân gặp chuyện, cô ấy hầu như không đi học vào buổi tối nữa. Mỗi lần hỏi, cô ấy đều nói là về nhà. Cho đến khi trường tổ chức nghỉ lễ quốc khánh, tòa nhà số 4 bị cải tạo. Hầu hết sinh viên trong tòa nhà đều đã rời đi. Buổi tối, tòa nhà số 4 tối đen. Đột nhiên một căn phòng trên tầng 11 sáng đèn Tôi thấy có một cái bóng người đi lại trong đó Và chưa đầy 5 phút sau Tôi thấy lâm bội bội chạy ra khỏi tòa nhà số 4 Trên tay cầm một túi màu đen Miệng chảy máu Trên mặt còn có một vết cào Kể từ đó Lâm bội bội chuyển ra khỏi ký đúc xá Và mối quan hệ của chúng tôi dần dần trở nên xa cách Cuối cùng trở thành người dưng Nghe lương Tĩnh yên nói Tôi im lặng Lâm vân vân nhảy lầu có lẽ trùng hợp với thời gian cô gái đầu tiên treo cổ. còn lâm bội bội đến tòa nhà số 4. Có lẽ trùng với thời gian trường cải tạo tòa nhà. Liệu có mối liên hệ nào giữa những chuyện này hay không? Có lẽ có điều gì đó ẩn dấu trắng. Khi chúng tôi đang nói chuyện, chiếc xe đã đến cổng đại học Giang Đại. Tôi mở cửa xe và bước xuống. Trong khi Lương Tích Yên và Tống Giai không xuống xe, mà lái xe đi. Tôi mang theo một chút nghi hoặc. Dung đồi đăng ý bước đi về phía tòa nhà tổng hợp Tôi không biết rằng Khi tôi xuống xe của Lương Tĩnh Yên Một học sinh đi ngang qua đã chụp lại Và đăng lên diễn đàn của Đại học Giang Đại Tin lớn Ngô Hiểu Phi và Nữ Thần Gợi Cảm Trở về vào sáng sớm Ngô Hiểu Phi có sức bền kinh người Chiến đấu với Nữ Thần Gợi Cảm Lương Tĩnh Yên Và cô bé đáng yêu tống dài Cuộc vui ba người không giới hạn Ngô Hiểu Phi Kẻ thu của mọi đàn ông Một chân hai thuyền Mới chỉ gần 8 giờ sáng Hầu hết sinh viên vẫn nằm trong chăn chơi điện thoại Lướt diễn đàn Thế những bài viết này Ai cũng chửi bới Sau đó để lại bình luận dạn dữ dưới bài viết Chửi mắng tôi Tòa nhà tổng hợp là công trình cao nhất của trường Cao 18 tầng Tầng dưới là phòng thể thao trong nhà Sân bóng rổ, sân bóng bàn Những tầng cao hơn là kho chứa dụng cụ thể thao Và các vật dụng khác Lên vài tầng nữa là các văn phòng Của các phụ đạo viên và lãnh đạo Và tầng cao nhất là nơi của hội sinh viên Điều này cho thấy Vị trí và quyền lực của Lâm Bội Bội Tại Đại học Giang Đại Khi tôi loạn trọng đến tầng cao nhất Của tòa nhà tổng hợp Trên tầng không có ai Rất yên tĩnh Tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình Tôi tìm đến văn phòng của hội sinh viên Định gõ cửa thì phát hiện cửa mở sẵn Lâm Bội Bội đứng ở bên cửa sổ Cô ấy mặc áo sơ mi màu xanh nhạt Đôi tay trắng nón khoanh trước ngực Vòng một đầy đặn Eo thon Chân váy màu đen vừa chạm đầu gối Đôi chân trắng mịn như ngọc Thẳng tắp và dài Với bóng dáng quyền chuyển Thêm đôi giày cao gót màu trắng Chồng cô ấy càng thêm quyến rũ Làn gió nhẹ thổi qua Mái tóc dài tung bay Tôi ngây người nhìn Lúc này Lâm bội bội trồng bớt phần kiêu ngạo Thêm phần yếu đuối Khóe miệng lộ ra vẻ bướng bình Thật giống như một tiểu cô nương nhà bên. Đúng là hoa khôi số 1 của Đại học Giang Đại, mị lực vô địch. Một lát sau, tôi hoàn hồn, cười khổ rồi rơ tay phải lên gõ cửa. Lâm Bội Bội quay lại nhìn tôi, gật đầu. Tôi bước đến bên cạnh cô ấy, định nói chuyện, nhưng lại thấy tòa nhà số 4 qua cửa sổ. Vừa rồi Lâm Bội Bội đang nhìn tòa nhà số 4 Người thật đúng là danh nhân của Đại học Giang Đại chúng ta. Mọi hành động đều có người theo dõi Lâm Bội bội đang lấy lại bè kiêu xa tay cầm điện thoại không chút biểu cảm nói Tôi có chút khó hiểu ngạng nhiên nhìn cô ấy Lâm bộ bội trực tiếp ném điện thoại cho tôi tôi cầm lên xem cười khổ không cẩn thận lại lên trang nhất rồi còn nổi hơn cả vương phong Tôi trả lại điện thoại cho Lâm B bội, bội cô ấy quay người ngồi dựa vào ghế bên cạnh bàn làm việc đôi tay đan vào nhau ánh mắt nhìn tôi, Tôi mặc dù cấm ngụy Đông xuất hiện ở trường Nhưng với thế lực của gia đình hắn Tôi không thể hoàn toàn ngăn chặn được Tôi chỉ có thể bảo đảm rằng trong trường Hắn không dám hành động bừa bãi Nhưng bên ngoài trường thì không chắc Cảm ơn sự giúp đỡ của chủ tịch Lâm <cười> Chỉ có một cách để khiến cho ngụy Đông không dám động vào người Lâm bội bội cười nhẹ nhìn tôi Ánh mắt tinh nghịch Tôi ngạc nhiên hỏi Cách gì? Làm bạn trai tôi Lâm Bội Bội mỉm cười nói Nhìn vẻ mặt của Lâm Bội Bội Tôi cơ hồ theo bản năng định đồng ý Loại cấp bậc nữ nhân này Có thể coi là loại cấp bậc họa thủy Ngủ với cô ấy một lần Ngày mai có chết cũng có nhiều đàn ông Sẵn lòng đồng ý Lúc này Lâm Bội Bội cực kỳ quái dị Tôi nhìn xuống Ánh mắt chợt sắc lại Trước mặt cô ta có vài tập hồ sơ Một sớp giày Tờ đầu tiên sáng một tấm ảnh của một cô gái rất xinh đẹp Tên là Lâm V vân V vân nhận thấy ánh mắt của tôi là bội bội nở một nụ cười đầy ẩn ý lấy hồ sơ ra đặt trước mặt tôi chỉ vào cô gái trong ảnh nói với vẻ buồn bã cô ấy là Lâm vân vân là chị gái của tôi bà năm trước chị ấy nhảy lầu chết ngay tại nó cô ấy chỉ về tòa nhà số 4 tôi ngồi đối diện với cô ấy hỏi có muốn nói gì? Cậu có tin trên đời này có quỷ không? Ánh mắt của Lâm Bội Bội nhìn chầm chầm vào tôi Rất sắc bén Tôi tin Tòa nhà số 4 có thể trụ được bao lâu nữa? Lâm Bội Bội cười nhẹ nhìn tôi Lại ném thêm một quả bom nữa Tôi bị lối suy nghĩ nhảy vọt của Lâm Bội Bội Làm cho bối rối Rất ngạc nhiên nhìn cô ấy Cô ấy tiếp tục nói Ở trường này Không có chuyện gì có thể giấu giếm được Vụ sát chết ở cửa sau Việc người đến đồn cảnh sát Và việc tòa nhà số 4 bị phong ấn Tôi đều biết rõ như lòng bàn tay Sau một lúc xứng sở Tôi gật đầu Đúng vậy Với quyền lực của Lâm Bội Bội Tại Đại học Giang Đại Không có gì có thể giấu giếm cô ấy Chỉ còn chưa đến 3 tháng nữa Nghe vậy Sáng mặt của Lâm Bội Bội hơi tái đi Có chút căng thẳng nói Ngô Hiểu Phi Cậu có thể cứu chị tôi không Mỗi ngày tôi đều mơ thấy chị tôi vẫn còn ở tòa nhà số 4 Chế nói với tôi rằng Chế bị mắc kẹt ở đó Không ra được Tôi rất ngạc nhiên Hai người huyết mạch tương thừa Lâm Vân Vân có thể xuất hiện trong giấc mơ của Lâm Bội Bội là điều bình thường Nhưng theo lời của Lâm Bội Bội Linh hồn của Lâm Vân Vân vẫn còn ở tòa nhà số 4 Và dường như bị mắc kẹt ở đó không thể ra ngoài Tại sao cô không tìm ông lão bảo vệ mà lại đến tìm tôi? Hầu hết hi vọng còn phải đặt vào trên người ông lão đó đạoo hành của tôi hiện tại chỉ có thể bắt được những tiểu quỷ nhỏ Lâm bội bội bất đăng sĩ đảo mắt tôi từng lén vào tòa nhà số 4 và bị ông ta đuổi ra còn bị mắng te tua tôi không dám nữa nói xong cố lẻ lưới tôi nhìn vẻ tinh nghịch của Lâm bội bội như thể gặp quỷ vậy không ngờ cô ấy cũng có người sợ Tuy nhiên tính khí của ông lão kia quả thực nóng này Đến cản Lục Bình cũng bị ông ấy mắng khóc. Ây cô cười nhiều hơn đi. Thực ra rất đẹp. Tôi mà xui quỷ khiến nói ra. Rồi ngay lập tức hối hận. Tôi như vậy không phải muốn chết sao. Lâm bội bội sướng sở một chút. Sau đó mỉm cười. Đề nghị vừa rồi của tôi thế nào? Chuyện gì cơ? Là bạn trai tôi. Tôi mở to mắt nhìn Lâm bội bội. Chẳng lẽ tôi thật sự đẹp trai như Phan An. Điện trai hào hoa, đến cả chủ tịch hội sinh viên của đại học Sang Đài cũng bị tôi làm cho say đắm sao? Được thôi. Tôi cười tươi đáp. Cậu nghĩ mình hay lắm sao? Tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện của Ngụy Đông, nhưng cậu phải cứu chị tôi ra và không được để trường này xảy ra thêm cái chết nào nữa. Lâm Bội Bội cười rồi lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi gật đầu, tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, vì ngay cả ông lão bảo vệ, bằng thầy như ông ấy Cũng không có cách nào Tôi nói chuyện với Lâm Bội Bội thêm vài câu Rồi rời đi Thực ra tôi nhận thấy Lâm Bội Bội cũng là một cô gái cởi mở Chỉ là bị một số chuyện che giấu mà thôi Khi tôi trở lại ký thúc xá Vương Mãnh và mấy người khác vẫn chưa dậy Nằm ở trên giường chơi điện thoại Thấy tôi Mấy người họ nhảy xuống giường Kéo tôi lại Và hít hít người người khắp người tôi Ôi trời Sáng sớm các cậu làm gì vậy Tôi vừa đạp vừa đẩy mấy người họ ra Hỏi với vẻ không hiểu Hãy cậu ta có mùi hương Mùi này làm tôi mềm nhũn Còn thằng nhỏ thì cứng lên Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi Đây là mùi cơ thể của phụ nữ Mắt cậu ấy thâm quần Có quần mắt xám Chắc chắn là thức khuya đêm qua Dựa vào sức mạnh cậu ấy vừa đánh chúng ta Cậu ấy hoàn toàn có khả năng Thức đêm với hai cô gái Tóm lại Ngô hiểu phi đêm qua Đã làm chuyện đó rồi Ba người họ ghé đầu lại gần nhau Lầm bầm gì đó Ánh mắt hùng dữ nhìn tôi Cuối cùng hét lên một câu khiến tôi xứng sở Tôi chỉ vào ba người họ Tức giận nói Mấy cậu có còn là người không vậy Chúng tôi chỉ là người bình thường Còn cậu là một con thú Ba người trông có vẻ như cùng một phe Hợp sức lại để châm chọc tôi Mấy người chúng tôi lại đùa nghịch một lúc Vương Mánh thay đồ bóng rổ Rồi đi tập luyện Anh chàng này là một fan bóng rổ điển hình, kỹ năng chơi bóng cũng khá, đã được vào đội bóng rổ của khoa chúng tôi và còn được làm cầu thủ chính. Còn Thôi Đào và Vương Khải, hai người bạn thân này lại bật máy tính và bắt đầu bận rộn. Tôi không có việc gì làm nên đi giặt quần áo bẩn và giày, thật sự đủ nhàm chán, tính toán đi dạo thư viện một lát. Tôi nói với Thôi Đào và Vương Khải một tiếng, nhưng không ai để ý đến tôi, họ đang mải mê chiến đấu. Thư viện của Đại học Giang Đại rất lớn, diện tích lên đến hàng ngàn mét vuông, đầy đủ các loại sách. Khi tôi đến thư viện, bên trong đã có khá nhiều người, từng nhóm một đang đọc sách, mặc dù đông người nhưng lại rất yên tĩnh. Tôi lấy một cuốn sách về hiện tượng thần bí và tìm một góc khuất ngồi xuống, bắt đầu đọc một cách say xưa. Cuốn sách này giới thiệu nhiều về cách hình thành ma quỷ, những điểm yếu của chúng và các biện pháp giải quyết. Một số biện pháp tôi cũng hay sử dụng chẳng hạn như lá cây hương thảo có thể trấn an linh hồn bất an việc triệu hồn cần một vận dụng thân thiết của người đã khuất đối với những quỷ hồn đầy oán hận cần làm giảm bớt oán khí trước khi tiêu diệt chúng tác giả viết rất chi tiết có thể thấy đây là một chuyên gia vì một số phương pháp cũng được giới thiệu trong cuốn sách mà ông nội tôi để lại tôi hoàn toàn bị quấn vào nội dung của cuốn sách không hề để ý rằng xong mình đã xuất hiện một người cô ấy có mái tóc dài mềm mại mái tóc xóa xuống chè nửa khuôn mặt làn da trắng mịn khi nhìn thấy tôi đôi mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức khuôn mặt có chuố vui mừng cô gái này chính là Trần Hân Trần H nhớ lại cảnh tôi đứng ra bảo vệ cô ấy hôm đó mô cô ấy nở một nụ cười cô ấy cầm một cuốn sách giày ôm vào trong ngực có chút do dự không yên tâm tay trái đưa lên vuôn mái tóc bên trái Rồi ngần ngại ngồi xuống bên cạnh tôi cúi đầu ôm gối Tựa lưng vào kệ sách Đặt cuốn sách lên đầu gối Ánh mắt của Trần Hân không đặt lên cuốn sách Mà nhìn vào đôi tay của mình Hai tay cô ấy nắm chặt vào nhau Thể hiện sự lo lắng trong lòng Khi thấy tôi không chú ý đến cô ấy Cô ấy mới yên tâm Và bắt đầu đọc sách Chẳng biết đã trôi qua bao lâu Tôi không kiềm được mà thở phao một cái Người viết cuốn sách này thật là tài tình Những ý tưởng kỳ lạ khiến tôi phải thán phục Ồ Trần Hân Cô cũng ở đây à Tôi quay đầu Ngạc nhiên nhìn Trần Hân Trần Hân giật mình tỉnh lại Khuôn mặt ửng đỏ như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì Có chút lúng túng Nhưng rất nhanh Cô ấy lấy lại bình tĩnh Chỉ có điều mặt vẫn còn đỏ Cô ấy thật sự rất dễ đỏ mặt Ờ tôi thấy anh đang đọc sách ở đây Nên tôi cũng ngồi xuống đọc Trần Hân liếc nhìn tôi một cái rồi đầu nói: "Ngô đại ca, chuyện hôm đó cảm ơn anh." "Ấy, cảm ơn gì chứ?" Tôi lắc đầu rồi nói: gọi ta là Ngô đại ca nữa, nghe già lắm, cứ gọi ta là Ngô Hiểu Phi hoặc là Tiểu Phi là được, Đừng khách sáo như thế. Chúng ta là bạn học mà, đúng không?" Trần Hân ngượng ngùng gật đầu. Sau khi đọc sách một lúc lâu, bụng tôi réo lên vì đói, đành đi ăn ở căng tin liên hỏi Trần Hân. Cô còn đọc sách nữa không? Ta đói rồi, đi đi ăn chút gì đó. Cô có muốn đi cùng không? Trần Hân vẫn như cố ngượng ngùng gật đầu, tôi không biết phải nói gì. Cô nàng này thật là nhút nhát. Tôi đặt cuốn sách về chỗ cũ, rồi cùng với Trần Hân đi về phía căng tin. Lúc này đã gần trưa, trong căng tin đã có khá nhiều người. Tôi và Trần Hân lấy đồ ăn xong, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tôi thực sự rất đói, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trần Hân nhìn thấy bộ dáng của tôi, không khỏi cười, rồi cúi đầu xuống ăn. Sau khi ăn uống no nê tôi hài lòng đánh ợ một cái, ngước lên nhìn Trần Hân. Cuối ăn uống rất tử tốn, khi ăn ớt thì nhíu mày nhẹ nhàng, khi bị nóng thì thẻn lưỡi. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Trần Hân cúi đầu xuống, mặt gần như úp vào bát cơm. Tôi không thể không bật cười mà nói. Ê hey, cô định biểu diễn ăn cơm bằng mặt đấy à Trần Hân hừ một tiếng và liếc tôi một cái Rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống Ồ oh, Trần Hân Cậu cũng ở đây à Đúng lúc đó Hai cô gái bưng khay đồ ăn đi về phía chúng tôi Một cô gái cao hơn một chút Tóc ngắn Ngũ quan tinh tế Trông giống như một cậu bé Còn cô gái kia thì thấp hơn một chút Trông cũng rất xinh xắn Chỉ có điều sắc mặt ảm đạm Trên ấn đường của âm khí tủ lại Điều này còn dày đặc hơn cả âm khí trên người lục bình Nhìn xuống dưới Cô gái này mặc một bộ quần áo rộng rãi Và trên xương quai xanh và ngực cô ấy Có những bông hoa mai Đây là hoa mai ấn Còn gọi là dấu hôn của quỷ Là vết tích do quỷ hôn môi để lại Cô gái này chắc chắn là gặp phải ma quỷ rồi Tôi xứng sở Tình huống này tôi chỉ thấy trên sách Không ngờ lại gặp ở ngoài đời Này anh đẹp trai Anh chưa ăn no sao Sao cứ nhìn chầm chầm và phản lệ lệ thế Cô gái tóc ngắn tính cách thẳng thắn Lời nói đầy ý tứ Thấy tôi cứ nhìn phản lệ lệ Không nhìn được mà chế diễu Trần Hân liếc nhìn tôi một cái Rồi nhìn phản lệ lệ Cuối cùng nói với cô gái tóc ngắn Bạch tỷ Chị đừng nói bậy Sau đó Trần Hân giới thiệu qua cho tôi Cô gái tóc ngắn tên là Bạch Tuyên Nhi Tôi không nhìn được cười Cái tên này nghe có vẻ rất nữ tính và dịu dàng Nhưng thực tế lại là một nữ hán tử Còn cô gái cao hơn tên là Phan Lệ Lệ Bài tuyết Nhi có ấn tượng không tốt về tôi Cứ liên tục chỉ trích và châm chọc tôi Nhưng ra mặt của tôi khá dày Miệng lưỡi khá lanh lợi Cô ấy làm sao đấu lại tôi Vì tôi chọc thức đến mức mắt trận tròn Răng nghiến kèn kẹt Hẳn không thể lao vào cắn tôi Ăn xong bữa Bài tuyết nhi kéo Phan Lệ Lệ rời đi Từ đầu đến cuối, Phan Lệ Lệ không nói một lời, trông rất mệt mỏi. Trần Hân, dạo này cô có thấy Phan Lệ, Lệ có điều gì bất thường không? Nghe tôi hỏi về tình hình của Phan Lệ Lệ, sắc mặt của Trần Hân tối sầm lại, sau đó cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói. Dạo gần đây cô thường hay gặp ác mộng. Nói đến đây, Trần Hân mặt đỏ bừng, mấy ngày gần đây Phan Lệ Lệ không lý do, dường như đang mơ một giấc mơ đen tối. Nhìn biểu hiện của Trần Hân, tôi hiểu ra vấn đề, Lên lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ thân đưa cho cô ấy và nói: "Có một số việc hiện tại không tiện nói với cô, tóm lại, phần lễ gặp rắc rồi, cô hãy lén đặt lá bùa hộ thân này vào quần áo của cô ấy, có thể sẽ giúp ích." Trần Hân tuy không hiểu ý của tôi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tôi lại trò chuyện với Trần Hân vài câu, khiến cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chúng tôi chia tay. Tôi đi về ký túc xá, khi đi qua cửa điện tử, ông bảo vệ vẫn mặc bộ đồ đó, đang hút thuốc, chăm chú nhìn những đôi chân dài trắng nõn đi qua đi lại, thỉnh thoảng hít vài hơi và gật đầu tán thưởng. Cuộc sống này quả thật là quá thoải mái. Tôi tiến tới, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh ông bảo vệ. Ông liếc mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?" Ông bảo vệ đang nói về chuyện của nhà lương Tĩnh Nghiên. Tôi gật đầu và kể lại toàn bộ sự việc. Tôi dừng lại một chút rồi kể về chuyện của Lâm Bội Bội. Ông bảo vệ liếc nhìn tôi một lần nữa, hiên nguồn hơi thương thật sâu, để lộ hàm răng vàng khè nói: "Lúc đó ta vừa mới đến Giang Đại, chưa kịp ngồi nóng mông đã phải đối mặt với tình huống không quen thuộc. Đó là khi tòa nhà số 4 đang được cải tạo. Ban ngày không thấy có gì bất thường, mọi thứ đều rất bình thường, nhưng khi đến tối, Nó làm ta suýt bị dọa đến tè ra quần. Ta đã đi khắp nơi suốt nửa đời người nhưng chưa từng thấy tòa ký túc xá nào quái dị như thế. Tòa nhà số 4 như bị bóng đêm nuốt chửng, âm khí ngút trời, điều tệ nhất là vào ban đêm, những người tiến đến gần tòa nhà này đều bị quấy nhiễu tâm thần, gặp phải quỷ đà tường. Quỷ khí nặng đến mức khiến cho ta kinh hãi, suýt nữa thì tè ra quần. Lúc đó chưa rõ tình hình Nên ta không dám liều mạng sông vào. Chỉ muốn im lặng là một mỹ nam. Ai ngờ lại thấy một cô gái khá xinh đẹp. thần bí hướng về phía tòa nhà số 4. Nói đến đây, ông lão dừng lại. Mắt sáng lên. Miệng không ngừng tán thưởng Ây, cô gái đó thật sự xinh đẹp. Chân dài. Mắt như trăng lưỡi liềm. Nếu ta trẻ lại 40 năm. chắc chắn sẽ dốc sức theo đuổi cô ấy. Tôi liếc mắt... Ông già này đúng là một tên háo sắc không sai vào đâu được. Nửa đêm, sao lại có một cô gái chạy đến tòa nhà số 4? Ta cảm thấy ngạc nhiên. Đột nhiên ta thấy ánh sáng đỏ xuất hiện trên tầng 11 của tòa nhà số 4. Âm khí của toàn bộ tòa nhà trở nên dữ dội. Ta biết có chuyện xảy ra, nên lập tức chạy lên. Khi ta đến tầng 11, cô gái đó đã rơi vào ảo sắc. Bị ma quỷ chiếm lấy tinh thần, tự bóp cổ mình mất trận ngược không xa cô gái có một con nữ quỷ đang cười lạnh lùng tình huống khẩn cấp ta cắt ngón tay sữa miệng lầm nhầm chú ngữ một láu tay điểm ra ngoài cứu được cô gái Nhưng sau đó còn nữ quỷ đó không chịu buông tha mà ta lại không mang theo đồ nghề bị đánh cho thê thảm Cuối cùng ta bị ép đến mức phải tung ra một cái trưởng tâm lôi khiến nữ quỷ đó sợ hãi rút lui Ra khỏi tòa nhà số 4 Ta mắng cô gái đó một trận Bảo rằng làm như thế là tìm đến cái chết Nếu không phải cô ấy khá xinh đẹp Ta cũng chưa chắc đã lên cứu Nghe xong lời của ông bảo vệ Tôi không biết nên cười hay nên khóc Ông lão này chắc hồi trẻ là một kẻ chân đạp mấy thuyền Đang định kể về chuyện của bạn cùng phòng của Trần Hân Bị ma quỷ quấy nhiễu Tôi thấy sắc mặt ông lão bảo vệ đột nhiên trầm xuống Tôi nhìn theo ánh mắt của ông ta Đó là Lục Bình. Lục Bình vẫn cầm bó hoa trong tay, mang váy kẻ caro rô. Trông cô ấy rất tinh khôi, vẻ mặt sợ sẹt, trông rất đáng thương. Cơn dân của ông bảo vệ dần dần tích tụ rồi bùng nổ. Ông ấy lao tới, giật bó hoa từ tay Lục Bình ném xuống đất và dấm lên không thường tiếc. Lục Bình nhìn hành động của ông bảo vệ, cả người đứng ngẩn ra đó, nước mắt lại rơi. Cô ngồi sụp xuống đất, nhặt những bông hoa rời vãi. Tôi không có trái tim sắt đá như ông bảo vệ Tiến tới định đỡ lục bình dậy Khi chạm vào cánh tay của lục bình Tôi xứng người Lạnh, thật lạnh Cơ thể cô ấy như không có nhiệt độ Tôi không thể không nhìn kỹ vào ấn đường Và vai cô ấy Ba ngọn đèn trên cơ thể con người Ba ngọn lửa đã yếu rất nhiều Gần như sắp tắt Nếu chúng tắt hết Ba hồn bảy vía sẽ tan biến Khi đó cô ấy chỉ còn là một cái xác biết đi Ba ngọn đèn của Lục Bình đã rất mờ, sắp tắt. Lục Bình vùng khỏi tay tôi, ôm bó hoa rời đi. Tôi nhìn về phía ông bảo vệ, ông cũng nhíu mày, hình thành nếp nhăn hình chữ xuyên. Ông, phải làm sao đây? Ông bảo vệ thở dài, nói một cách bất lực. Để ta xử lý việc này, cô ấy mang trong lòng ý nghĩ muốn chết, cơ thể âm thịnh dương suy, dễ bị ác quỷ theo dõi. Tôi gật đầu, mặc dù ông bảo vệ đối xử với Lục Bình khá thổ lỗ, nhưng vẫn quan tâm đến cô ấy. Nhưng Lục Bình thực sự rất đáng thương. Người yêu của cô ấy tự dưng nhảy lầu mà không có lời giải thích nào, để lại cô một mình. Ở một khía cạnh nào đó, Lục Bình và Lâm Bội Bội đều là nạn nhân. Nhưng có một điều khác khiến tôi thấy kỳ lạ. Khu rừng cổng sau có tẩu thi, có quỷ hồn, lại từng là nơi pháp trường. Tòa nhà ký túc giá số 4 còn phong ấn một sinh vật đáng sợ. Hôm nay tôi lại gặp phản lệ lệ bị ma quỷ quấy rối Mẹ nó, tôi mới đến trường chưa đầy một tháng mà đã xảy ra bao chuyện kỳ quái rồi. Tôi không kìm được hỏi. Ông, tại sao trường của chúng ta lại có nhiều ma quỷ thế? Trường nào mà chẳng có ma quỷ, trường nào mà mua đất sạch sẽ, chỉ là giữ hay không giữ mà thôi. Chỉ có điều trường Giang Đại này đặc biệt tà môn. Ông bảo vệ liềm tôi nói Sau đó ông bảo vệ không kiên nhẫn Xua tay đuổi người Tôi thấy ông có vẻ khó chịu Nên biết ý rời đi Khi tôi trở về ký thúc xá định ngủ trưa Vương mánh đã chạy về Với một thân đầy mồ hôi Mặt đầy vẻ hứng thú đến bên giường tôi Cười tủm tìm Mẹ nó làm sao vậy Anh phải phân mật ông hay nhặt được tiền à Nụ cười của hắn Khiến cho tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên không nhịn được hỏi. "Ai, Phi có đau lưng, mỏi gối hay không? Để tiểu mãnh này bóp cho cậu, thế này nhé." Vương mãnh cười ngoác miệng trong dân giả tạo, Nhìn thế nào cũng giống như một con sói đuôi to. Tôi lườm vương mãnh một cái, không kiên nhẫn quát. "Mẹ nó, có chuyện gì thì nói mau." Ờ, Fika, tôi vừa mới tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ của khoa chúng ta xong." bên đội bóng rổ của khoa quản lý kinh tế qua đưa thư khiêu chiến muốn đấu với chúng ta. Điều kỳ quặc nhất là họ chỉ đích danh cậu tham gia. Vương Mạnh xoa xoa tay, cười nói: "Chết tiệt, tôi không biết chơi bóng rổ. Tôi đoán là tên Ngụy Đông không dám làm gì tôi công khai nên mới tìm người muốn tôi mất mặt. Tôi sẽ không để cho hắn nguyện nên tôi sẽ không đi chơi bóng rổ." Thực ra tôi cũng từng chơi bóng rổ, không tệ lắm. Chỉ là bây giờ thực sự không có tâm trạng để chơi. Không, Phi ca. Họ đã mời được thầy giám khoa thể dục và trưởng ban thể thao hội sinh viên. Nếu chúng ta không đáp ứng, Hòa cậu không tham gia thì câu lạc bộ bóng rổ của khoa nghiên cứu chúng ta sẽ bị hủy tư cách. Vì vậy, chủ tịch câu lạc bộ bảo tôi nhất định phải thuyết phục cậu, làm ơn đừng từ chối. Nếu như cậu mà không tham gia, tôi sao có thể trở về luyện tập được nữa? Trận bóng này nhất định phải đấu. Giọt thua cũng không sao, nhưng nhất định phải đấu. Vương Mãng cần thiết thuyết phục tôi, sợ rằng tôi quyết tâm không đi. Tôi nhìn Vương Mãng rồi nói, rót cho tôi ly nước, tôi sẽ suy nghĩ. Vâng, Phi ca, cậu một chút. Vương Mãng chưa hỏi, tôi cũng chưa nói, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng, tôi không quan tâm đến chức danh của câu lạc bộ nghiên cứu, Điều tôi quan tâm là người anh em Vương Mãng, còn Vương Mãng cũng không cảm ơn.